tuần năm người nói thông với quan mắt và bị quyến rũ vì số lượng lớn của quan mắt một khi anh đã vướng vào số lượng lớn thì cũng sống như vướng vào ma túy anh đã tạo cho chính mình một con quái vật sim waiver cựu tổng giám đốc Snapper, denu banggelsa là một thành phố mỹ đẹp như tranh với quảng trường tỉa tóc xinh xắn nằm ngay chính giữa cỏ xinh tươi cực kỳ những cột đèn và băng ghế mới cùng những lá cờ hiệu phần phật trong gió cho thấy denu là một thành phố cá tính đối diện công viên này là bốn dãy phố mua sắm phần lớn do các doanh nghiệp năng động chiếm ngụ bạn có thể giàu qua bốn cửa hàng đồ cổ và thậm chí một câu lạc bộ thư giãn 3 ngày trung tâm thành phố donau gần như là một tiếng vọng hoàn hảo của một quảng trường thành phố khác ở bentoviller bang arkansas cách đó chín trăm sáu mươi lăm cây số thậm chí kích thước của hai quảng trường thành phố của tương đương ở bentoviller siêu thị walmart gần nhất chỉ cách trung tâm một dặm về hướng tây ở donau walmart gần nhất cũng ở phía tây trung tâm Cách hai dặm rưỡi, trong cả hai trường hợp, không đầy 5 phút lái xe một quảng trường là tâm điểm của những quảng trường thành phố, trải rác khắp lục địa này, còn cái kia thì sự thịnh vượng vui vẻ của nó, vẫn là một câu khó trả lời. Khu trung tâm Đô Nâu, Gelser, có khả năng thành công mà không cần tới Walmart chăng? Nó có ủng hộ cái quan điểm nhân từ của Walmart, rằng các siêu thị của tập đoàn này, thực tế đã không hút càng nguồn sinh lực bán lẻ của khu vực trung tâm đô thị nhỏ này chăng? Nhà máy làm máy cắt cỏ ở Snapper đã có ở Donald 50 năm rồi, và mọi chiếc máy cắt cỏ Snapper bán ở bất kỳ đâu trên thế giới, hàng chục ngàn cái mỗi năm, đều được sản xuất tại đây. Những cuộn thép thô, được xe tải chở đến hàng ngày, và hàng ngày những chiếc máy cắt cỏ mới toanh, màu đỏ rực như xe cứu hỏa, rời khỏi nơi này trên những chiếc xe 18 bánh. Nhà máy Snapper vừa trải qua một thập niên sôi động. 10 năm trước, nó sản xuất chừng 40 triệu máy cắt cỏ ngoài trời. Bây giờ nó làm ra tới một trăm bốn mươi lăm kiểu. Mười năm trước không hề có robot hay laser hay thiết bị điều khiển bằng máy tính ở nhà máy này. Bây giờ các robot làm công đoạn hàng, các máy cắt laser tạo ra các vụ tùng và những máy tính điều khiển các máy dập thép. Năng suất của nhà máy này tăng gấp ba lần của mười năm trước và số người làm việc ở đây chỉ còn một nửa của thời ấy. Sáu trăm năm mươi công nhân nhà máy đang sản xuất ra số lượng thiết bị ngoài trời, máy cắt cỏ, máy hút lá sụn và máy hút tuyết. Còn nhiều hơn cả 1200 người trước đây làm ra. Hiện nay, năng suất của từng công nhân nhà máy được đo lường theo từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm. Lời Larry Summer, giám đốc Snapper nói với tôi, khi thoải mái bước đi trên sàn nhà máy ngủ ngang và hiệu quả của từng người được niêm yết công khai từng ngày, cho mọi người cùng biết, cũng rất giống cách quan mắt đo lường số món hàng bán được đi qua từng máy tính tiền ở từng siêu thị trong từng ngày. Chỉ khác là trường hợp của Summer, đòi hỏi cao hơn một bậc. Quan mát chẳng hệ niêm yết hiệu quả của từng người cho tất cả cùng xem. Quy trình sản xuất ở Napier được lên lịch hàng tuần theo nhịp độ kinh doanh máy cắt cỏ trên toàn quốc. Một máy tính có nhiệm vụ sắp xếp công tác và cân đối mọi bộ phận trong dây chuyền sản xuất. Một cuộc họp bốn giờ chiều hàng ngày sẽ kiểm tra quy trình và phân công phần việc cho ca thứ hai trong trường hợp nhiều bộ phận cần phải làm thâu đêm cho kịp quy trình sản xuất ngày hôm sau. Về phía nam của nhà máy này là một trong nhiều nhà máy chuyên trách. Nhà máy chuyên trách được đề cập ở đây là nhà máy chuyên loại, máy cắt cọ xe đầy tay của Snapper. Mặc dù tất cả những máy cắt cọ khác của Snapper đều thuộc loại tự hành, với 28 công nhân, kể cả khâu kiểm tra chất lượng, dây chuyền sản xuất lại máy cắt cọ xe đầy tay này, gần đây đảm trách việc làm ra 275 thành phẩm trong mỗi ca làm việc 8 giờ. Tiến trình sản xuất tuyển giờ được ghi nhận trên một tấm bảng trắng, và cả tập thể này luôn đạt được định mức chính xác. Tức là cứ 109 giây thì có một chiếc máy cắt cọ hoàn thành. Từ những bộ phận rời cho tới đống thường hoàn chỉnh, tất cả được tính từng giây. Summer nói chẳng có vẻ gì là tự phụ. Nhà máy Snapper hoạt động với tinh thần kỷ luật, tập trung vào cấp bách, thực tế nó hoạt động theo thời gian của Walmart. Phải thế, nó sống trong hệ sinh thái Walmart. Nhưng cũng giống như quảng trường thành phố Donald, nó làm như thế để thách thức Walmart. Bởi vì 3 năm trước, tổng giám đốc ghi đó của công ty mẹ Snapper đã lịch sự nhưng kiên quyết rút hết tất cả sản phẩm Snapper ra khỏi Walmart vị tổng giám đốc ấy Jim Weaver đã hết sức sáng suốt trong quyết định của mình ông ta nhìn về tương lai của việc cung ứng các máy cắt cỏ và máy hút tuyết snapper cho walmart và thấy trước một cơn lốc phá giá thấp lợi nhuận suy sụp chuyển sản xuất ra nước ngoài và sự xói mòn từ từ nhưng bất khả kháng ở ngay chính những phẩm chất đã là snapper nổi tiếng sự xói mòn nằm ngay trong lý do walmart muốn snapper trở thành thương hiệu máy cắt cỏ hàng đầu của nó Jim qr nhìn về tương lai và thấy một viễn cảnh suy tàn chết chóc Thế là ông ta đã rút ra. Đó là lý do duy nhất mà mọi sản phẩm Snapper vẫn tiếp tục sản xuất tại nhà máy ở Dono, Bangelsa, sản xuất tại nước Mỹ. Nhưng Sainer Summer vẫn phải thúc đẩy nhà máy của mình hoạt động không mệt mỏi như thể đang cung ứng hàng cho Walmart. Hiệu quả của từng công nhân nhà máy được đo lường từng giờ từng ngày. Bởi vì Walmart đã đang ấn định nhịp độ, cho dù anh không làm việc cho nó. Máy cắt cỏ không phải là món hàng mà bạn có thể mua bất cần ai hướng dẫn. Ngay cả một chiếc máy cắt cỏ chạy điện. Cũng là một bộ máy nghiêm chỉnh xoan dầu, bộ đánh lửa, lưỡi da phai. Muốn hiểu được phải mua loại nào, hiểu được cách vận hành và bảo quản, đặc biệt là với những kẻ tay mơ, thì nên tham vấn những người bán hàng thực sự hơn là tự mày mò. Bán lẻ kiểu tự phục vụ, đúng là một khái niệm tương đối mới trong lịch sử thương mại của nhân loại. Chỉ 100 năm trước đây thôi, các cửa hàng ở Mỹ không cho phép khách hàng, tự chọn các sản phẩm theo ý mình, bạn đi vào cửa hàng. Và phải nói với nhân viên bán hàng bạn cần cái gì, cho đến năm 1846, thậm chí gần như không có cửa hàng nào có giá cố định. Bạn không chỉ nói với nhân viên bán hàng, bạn cần cái gì, mà còn phải mặc cả giá tiền của từng món hàng. Cửa hàng tự phục vụ đích thực đầu tiên thuộc bất kỳ loại nào, được xem là ý tưởng của Laurence Souda, người khai trương một cửa hàng, tạp phẩm, hoàn toàn tự phục vụ mang tên Bitly Whaley, ở Memphis năm 1916. Giống như một điểm báo sớm về sự, chỉ trích nhắm vào Walmart sau này, các cửa hàng của Sauder cũng bị nhào bán, nhưng Bailey Whaley lại làm ăn phát đạt nhờ chi phí thấp hơn và giá bán thấp hơn. Trong vòng 7 năm, đến 1923 đã có 1300 cửa hàng được nhượng quyền thương hiệu Bailey Whaley ở 40 tiểu bang. Về mặt nào đó, lịch sử của nền văn hóa tiêu dùng ở Mỹ trong thế kỷ qua đã được thúc đẩy bằng cách người mua tự phục vụ, một ý tưởng mà Walmart không ngừng đặt cược vào. Trong mươi năm vừa qua, Tập quán tự phục vụ đã càng quét cả những kinh nghiệm mua sắm tinh vi và phức tạp nhất, thiết bị nghe nhạc, máy tính, y phục thời trang, xe hơi mới và máy cắt cỏ. Người Mỹ hiện nay mỗi năm mua hơn 8,5 triệu máy cắt cỏ loại để thay lưỡi cưa lên trên như lái xe, và 70% số máy này họ mua từ các siêu thị Walmart, Home Depot và Lowe's. Chỉ 20 năm trước, 80% số máy cắt cỏ được bán qua các đại lý độc lập. Sức mạnh của tập quán tự phục vụ thường nằm ngay trong giá bán bạn có thể mua một chiếc máy cắt cỏ ở walmart với giá chín mươi chín chín mươi sáu đô la và tùy theo quy mô và vị trí của cửa hàng nếu bạn bằng lòng chi thêm từng hai mươi đô la một thì sẽ có những kiểu máy cắt cỏ tốt hơn một chút giá bán lần lượt là một trăm hai mươi hai một trăm ba mươi tám một trăm năm mươi bốn một trăm sáu mươi ba và một trăm tám mươi tám đô la đó là sáu kiểu máy cắt cỏ bán dưới giá hai trăm đô la nên nhớ trong một số siêu thị walmart bạn thực sự không nhìn thấy được món hàng bạn đang mua không hề có kiểu máy nào trưng bày Chỉ có những chiếc máy cắt cỏ bọc kính trong những thùng giấy bồi khổng lồ. Những kiểu máy cắt cỏ, Snapper rẻ tiền nhất, kiểu đẩy tay dài 50 phân, với động cơ 5.5 mã lực, lại bán với giá niêm yết 349,99 đô la, cho dù được giảm giá còn 299 đô la. Với giá của cái máy cắt cỏ Snapper này, bạn có thể mua 2 hay 3 cái khác ở Walmart, và Walmart lại rất hay gây hấn về giá cạnh tranh với cả những siêu thị chuyên bán hàng bảo dưỡng nhà cửa. Quanmatch có ba kiểu máy cắt cỏ rẻ hơn kiểu máy rẻ nhất. Bán ở hầu hết các siêu thị, Home Depot và Lowe's. Một chiếc máy cắt cỏ giật nổ bằng tay kinh điển của Home Depot, giá 129 đô la, còn đắt tiền hơn hai kiểu máy đầu tiên có động cơ ở Quanmatch. Về mặt này, Quanmatch cùng những đối tác sản xuất thiết bị không chỉ thay đổi giá cả của các loại máy cắt cỏ, họ thay đổi toàn bộ ngành hàng kinh doanh này. Quanmatch chỉ là một nơi bán máy cắt cỏ đã thọc sâu vào phương thức mà các công ty làm máy cắt cỏ tiêu di về sản phẩm, khách hàng, dịch vụ định giá và tiếp thị, và Walmart đã thay đổi luôn cách sản xuất của họ. Nếu bạn chẳng biết gì về cách bảo trì máy cắt cỏ, Walmart đã có thể giúp bạn phát lời sự ngu dốt đó. Với giá bán 99,96 đô la, 122 đô la, hay thậm chí 138 đô la, những chiếc máy cắt cỏ ở Walmart sẽ đến mức có thể vứt bỏ luôn, chỉ cần sử dụng một mùa thôi, cất vào kho, và nếu mùa xuân tới bạn không khởi động được cái máy cắt cỏ ấy, Walmart không giúp bạn được chuyện này, thì cứ bỏ nó luôn ở vệ đường, rồi đi mua cái khác. Cách định giá bán kiểu đó đã làm thay đổi không những tình trạng của thị trường máy cắt cỏ cấp thấp, nó làm biến dạng cả những mong đợi của khách hàng trong khắp thị trường này. Tại sao lại phải mua kiểu máy cắt cỏ đầy tay của Snapper với giá 519 đô la cơ chức, tốn thêm 300 hay 400 đô la nữa cho cái máy đó có đáng chăng? Đó chính là câu hỏi đã thúc đẩy Simware, chấm dứt cung cấp hàng cho Walmart. Đó chính là câu hỏi mà giám đốc Snapper hiện nay. Sainer Sommer đã trả lời bằng một câu hỏi khác của chính mình, tại sao người ta thích mua hàng nhà bếp cao cấp của Viking? Bất kể mái tóc trắng của tuổi 62, Jim Guay-ơ vẫn đầy trẻ trung trong ánh mắt, tóc người chắc nịch. Guay-ơ rất thoải mái với những trang phục bình thường, trong ông giống như một nhà đại lý bán hàng thiết bị điện và vườn tực địa phương, và hẳn đã làm chủ được cơ sở này nhờ bắt đầu làm việc tại đây từ lúc 14 tuổi sau khi thôi học. Cho đến mùa hè 2005, Guay-ơ thật ra là là người điều hành một tập đoàn sản xuất kinh doanh thiết bị làm vườn, có doanh thu cả nửa tỷ đô la một năm. Nhưng ông rất tự tin, thẳng thắn và không màu mè. Ông vẫn tự cắt cỏ cho khu vườn nhà mình, tôi không thích mướn dịch vụ, ông nói. Tôi vẫn thích tự cắt cỏ lấy. Hãng Napper vẫn đang bán máy cắt cỏ qua hệ thống Walmart. Khi Simplicity, công ty của Wire, mua Snapper vào tháng 11 năm 2002, gần như ngay sau khi mua lại hãng này, Wire chấm dứt ngay việc giao hàng máy cắt cỏ Snapper cho Walmart, một động tác làm doanh số của Napper giảm tích gắt gần 20%. Trong một khoảnh khắc bột trực không ai về sau quyết định đó không lâu. Quay ơi nói với một phóng viên ở gần tổng văn phòng tập đoàn simplicity ở port washington bang wisconsin ý nghĩ của ông về quyết định của ban quản trị cấp cao snapper trước đây muốn bán hàng qua walmart wagner nói họ bị quyến rũ vì số lượng lớn một khi anh đã vướng vào số lượng lớn thì cũng sống như vướng vào ma túy anh đã tạo cho chính mình một con quái vật đó là một đánh giá có phần cực đoan hơn những gì wagner bây giờ có thể tuyên bố công khai nhưng đó không phải là một sự so sánh mưa bãi giống như người nghiện ma túy các công ty đã nghiện với số lượng lớn của walmart luôn luôn trong chờ lần chích tới cơn thuê tới họ sắp xếp lại cuộc đời kinh doanh của mình để duy trì các nhu cầu hàng ngày tăng cho số lượng càng lớn những ưu thế của họ rất cuộc cũng bị thiên lệch để hỗ trợ cho nội ám ảnh độc nhất đó cuối cùng bao nhiêu lý giải và từ biện hộ cũng không che đậy được sự thật là cái nhu cầu chạy theo số lượng phái nghiện ấy đã làm biến đổi ngay chính bản chất của công ty và của người nghiện sự khác biệt giữa một công ty bán hàng cho walmart và một người nghiện là ở chỗ Trong nhiều phương diện quan trọng, sự quyến rũ của Walmart không phải lúc nào cũng tệ hại. Không ai nghĩ rằng trở thành một con nghiện là một mục tiêu sự nghiệp hợp lý, nhưng công việc chính của một công ty là phải bán được sản phẩm của mình. Vậy tại sao không bán qua kênh tiêu thụ tham vọng nhất, hiệu quả nhất hiện có chứ? Khi thế giới kinh tế của chúng ta mở rộng, Quai ơi nói, tôi không nghĩ rằng ai cũng muốn mua mọi thứ từ những siêu thị của các tập đoàn bán lẻ. Quai ơi thỉnh thoảng mua trang phục nam giới ở Ben Claudi, một chuỗi cửa hàng nam phục toàn quốc. Đã có 100 năm chuyên bán quần áo may mặt, rất đẹp, với giá phải chăng, và có đội ngũ nhân viên bán hàng tế nhị, giúp các quý ông tìm được những y phục vừa vặn và bảnh bao, quay ơi nói. Khi tôi tới Ben, họ nhớ tên tôi, bây giờ thử tưởng tượng tôi tới Ben, và xem một chiếc áo dệt kim, và liếc mắt vào giá tiền đi, những chiếc áo ấy ở Ben, lâu đi, có giá 40 đô la, 50 đô la, 80 đô la trở lên. Anh thử hình dung chúng tôi đang sản xuất những chiếc áo dệt kim hiệu Napper. Chúng tôi bán hàng cho cả Joppen, lẫn Walmart, nhưng với giá rất khác nhau. Bây giờ anh là khách hàng, anh mua một cái áo dệt kim ở Joppen, xong rồi anh lang thang vào Walmart, và anh cũng thấy chính cái áo dệt kim Napper ở đó. Đường may hơi khác, màu sắc hơi khác, nhưng giá chỉ có 20 đô la. Thế là anh quay lại Joppen la làng, quân lừa đảo, các người bán các cổ, Lẽ ra tôi đã mua cái áo đó ở Walmart với giá rẻ hơn 20%. Người bán hàng ở Joppen có thể nói, ồ, tôi chăm sóc cho anh. Tôi giúp anh thử áo quần. Tôi hướng dẫn anh chọn lựa đúng kiểu y phục anh mặc đẹp nhất. Tôi tìm cho anh loại vớ cùng tông màu. Là khách hàng anh có thể nói, cha cha, những dịch vụ đó có thể đáng giá 5%, nhưng sao mất tới 20% chứ? Vấn đề sẽ càng tệ hơn theo thời gian, bởi chính cách mắt làm ăn với nhà cung cấp. Quay ơi nói, nếu anh bán cái áo ấy trong năm đầu tiên với giá 20 đô la ở mắt, thì năm đầu tiên trong đời ấy rất tốt. Nhà sản rất hài lòng, mắt hài lòng. Nhưng sang năm thứ hai, mắt sẽ bán cái áo ấy giá bao nhiêu sẽ không phải là hai mươi đô la nữa Quan mắt sẽ bảo năm rồi chúng ta làm ăn tốt thế năm nay chúng ta sẽ tan gấp đôi số lượng chúng tôi đã bán được hai trăm cái áo thì năm nay chúng tôi sẽ bán bốn trăm năm mươi cái nhưng giá bán phải là mười bốn phẩy chín mươi lăm đô la nếu anh là công ty sản xuất áo dệt kim anh sẽ nuốt nước bọt ẩn ực anh sẽ tính nhậm trong đầu ngay anh sẽ nói chuyện này sẽ ổn thỏa cả thôi nhưng điều gì sẽ xảy ra với những chiếc áo sắpp ở ở jetpack Và điều gì sẽ xảy ra trong năm thứ ba? Áo quần ra sao, thì máy cắt cỏ cũng thế. Yer không chỉ muốn bán sản phẩm của ông, ở những cửa hàng có nhân viên hiểu biết về thiết bị, có thể giải thích cho khách hàng hiểu sự khác biệt giữa các model và thương hiệu. Có thể hướng dẫn họ sử dụng, có thể bảo trì khi có chuyện hỏng hóc. Yer còn cần những khách hàng nào muốn phục vụ như thế, Những khách hàng có thể không hài lòng khi mua máy cắt cỏ ở Walmart và họ có khả năng liên kết các kinh nghiệm khó chịu đó, không phải với Walmart mà với chính Snapper. Quay ơi lo ngại rằng, ngay cái việc giữ sản phẩm Napper trong bối cảnh Walmart sẽ làm hoen ố uy tín của hãng. Từ Snapper luôn luôn giá thấp, cho tới Snapper chỉ toàn rẻ tiền, vì Walmart luôn khăng khăn muốn bán giá thấp hơn các đối thủ. Và nhờ số lượng lớn nên mới có cái giá thấp ấy, sản phẩm Napper rốt cuộc cũng vướng vào bài toán hóc búa áo dì chim. Những khách hàng trung thành sẽ nói rằng khi họ mua sản phẩm với giá này rồi đột nhiên gặp phải chính sản phẩm ấy giảm giá cực thấp ở chỗ khác, các đại lý độc lập cũng sẽ gặp bất lợi trong cạnh tranh. Họ không thể nào giải thích cho sợi trước hàng đợt, hàng đợt khách hàng tới đại lý xem hàng, rồi lại đi mua món hàng đó ở Walmart. Quan trọng hơn, giá bán của Walmart sẽ thúc đẩy một hiện tượng hoàn toàn khác, và nhiều khi có tính hủy diệt từ từ. Walmart sẽ chậm chạp nhưng quyết liệt ấn định lại những trông đời của chúng ta về giá trị và phí tổn của một sản phẩm. Tiến trình này diễn ra với vận tốc không nhanh hơn vận tốc của hiện tượng trôi giạt lục địa. Nhưng với cùng một sức mạnh nghiền nát như thế, Tại sao ta không thể mua một cái máy bắt vít bằng điện, không cần dây cắm với giá 9.99 đô la? Tại sao một chiếc TV màu 24 inch lại không thể bán giá 145 đô la cơ chứ? Và thế là chiếc máy cắt cỏ tiêu chuẩn của Napper giá niêm yết là 349.99 đô la, bán ở các đại lý giá 299 đô la và xuất hiện ở Walmart giá 289 đô la hay 277 đô la? Rốt cuộc theo thời gian không còn là một chiếc máy cắt cỏ với giá xứng đáng ba trăm năm mươi đô la mà chỉ còn là một chiếc máy trị giá hai trăm bảy mươi bảy đô la khi ta thấy chiếc máy ấy bán ở đại lý với giá hai trăm chín mươi chín đô la ta cười khúc khích trước những thằng ngu mua phải cái giá ấy khi ta thấy giá niêm yết của một chiếc máy đó là ba trăm bốn mươi chín phẩy chín mươi chín đô la ta lắc đầu ngỡ ngàng trước sự ngạo mạn của nhà sản xuất nhưng đó thực tế không phải là chiếc máy cắt cỏ hai trăm bảy mươi bảy đô la với cái giá đó thì không hề có lãi không còn chỗ để tái đầu tư để cải tiến để tăng thêm phí bảo hiểm y tế, hay chống đỡ khi giá thép thế giới đột biến tăng. Khi ta bán hàng qua Walmart, ta chấp nhận Walmart như một đối tác trong việc kinh doanh của mình, dù muốn hay không, anh có phải thay đổi chất lượng sản phẩm của anh không? Để thích ứng theo Walmart, ơi nêu câu hỏi, đương nhiên có, điều này đã xảy ra, việc họ đã làm là không ngừng đè giá xuống. Họ cũng muốn làm thế với sản phẩm của chúng tôi, như đã làm với mọi người khác. Họ muốn nhiều sản phẩm hơn với giá thấp hơn. Để đạt được điều đó sau một thời gian, Anh bắt đầu giảm bớt chất lượng, bỏ bớt tính năng. Chúng tôi không bằng lòng làm thế, chúng tôi kết luận rằng, mình không thể nào phục vụ hai ông chủ. Chất lượng và giá có thể trở thành những khái niệm rất tương đối. Nếu bạn có thể mua một đầu DVD, hoàn toàn tốt ở Walmart với giá 39 đô la, bạn thực tình sẽ hoài nghi một đầu DVD với giá 129 đô la. Nó không tốt hơn, nó chỉ bán giá các cổ. Có khi rẻ tiền tức là không đắt. Có khi rẻ tiền đúng là rẻ tiền. Simware đã dành cả sự nghiệp cho thế giới thiết bị dùng ngoài trời. Trước khi là chủ tịch Simlicity, ông đã trải qua 25 năm ở Ritz và Jarton, hạng sản xuất các loại động cơ nhỏ, khi ông chuyển qua Simlicity năm 99. Công ty này là khách hàng của Ritz và Jarton. Ông nhận bàn giao trách nhiệm, từ tay kỳ cựu có 23 năm kinh nghiệm tên là Warner Vazor. Warner và Jager đều cắt tóc ở cùng tiệm của John. Một ngày nọ, Warner đang cắt tóc thì John cho hay Warner đang định bán cho ông ta một chiếc máy cắt gõ Simlicity. Nó đắt hơn mấy các cỏ hiệu MTD nhiều. Ông thở hớt tóc John nói với Wai Ơ, khác biệt chỗ nào đâu, hãng MTD, sản xuất hàng loạt máy làm vườn hạng bình dân, bao gồm các thương hiệu, Jamal và Jamachin. Wai Ơ kể, tôi hỏi ngay, vì đầu tiên là ông có quan tâm đến chuyện, cái vườn nhà ông sẽ ra làm sao hay không? John đáp, có chứ. Tôi liền bảo, đó mới là điều quan trọng đấy. Bởi vì nếu anh muốn mua một thứ để cắt cục những bụi cỏ cao, thì mua máy hiệu, mua rai ở Walmart hay mua máy hiệu ntd đều được nhưng nếu anh muốn bãi cỏ nhà anh đẹp đẽ thì mua máy hiệu simplicity dù vậy ông thợ hớt tóc john vẫn chưa tâm phục khổ phục tôi bèn nói ok john ông là thợ hớt tóc chứ gì ông hớt tóc tôi phải không này bây giờ chúng ta đổi chỗ đi tôi cũng hớt tóc ông được vậy tóc nào hớt mà chả ngắn chứ đúng không john cực cừu à bây giờ tôi đã hiểu ý ông muốn làm ra một chiếc máy cắt cỏ rẻ tiền không khó và muốn biết bạn đang sử dụng một cái máy rẻ tiền thì cũng không khó một chiếc máy cắt cỏ rẻ tiền có cảm giác ọp ẹp, nghe ồn ào hơn cần thiết, và ngay cả khi mít tinh cũng đòi hỏi một sự kết hợp tuyệt vọng bí hiểm của đuổi thứ ho khạc mùi giật thì động cơ mới nổ. Bàn cắt được dập từ một tấm kim loại mỏng. Theo thời gian, việc làm cho động cơ nổ được ngày càng giống như một phép phù thủy. Cỗ máy cứ như đánh rắm khọt khẹt khi đang chạy và đủ loại ốc vít tự động rung rời ra và cần được siết cứng lại. Toro, một thương hiệu cạnh tranh với Snapper, có một câu quảng cáo thông minh là đảm bảo lời hứa khởi động. dành cho một số sản phẩm máy cắt cỏ mà hãng này cam đoan sẽ nổ máy ngay lần giật thứ nhất, hay thứ hai suốt nhiều năm liền. Vấn đề duy nhất là đến lần giật thứ ba, ông thần bảo trì của Toro không hiện ra như phép màu, bạn phải vác cái máy bướng bỉnh mang tới một tiệm bán máy cắt cỏ địa phương, cùng với hồ sơ chứng nhận đã bảo trì máy đúng cách, sản xuất một chiếc máy cắt cỏ chất lượng cao, đòi hỏi sự chú tâm không mệt mỏi đến từng chi tiết và cải tiến liên tục. Điều đáng ngạc nhiên đối với loại máy chẳng hề phát triển gì mấy. Mọi chiếc máy cắt cỏ Snapper, từ kiểu đẩy tay đơn giản nhất cho tới loài, cửi lên trên tinh vi nhất. Hoạt động chỉ cần một cái chạm vào cần điều khiển, đều được sơn cùng một màu, mà Sunner Summer gọi là màu đỏ Snapper. Trong nhà máy Snapper ở đôi nâu, những khung sườn đã hoàn tất của những chiếc máy cắt cỏ chậm chậm di chuyển theo dây chuyền sản xuất. Lũng lặn dưới một băng tải trên cao, trên đường đi tới một hồ dài 6 mét chứa đầy sơn đỏ. Đường băng tải chuối thấp và những thân máy cắt cỏ trượt xuống hồ sơn biến mất hoàn toàn dưới mặt sơn lỏng rồi trội lên, đã rực trước khi hướng tới lò sấy. Tuy nhiên, quá trình sơn tự động này không hoàn toàn đơn giản là nhúng và sấy. Mỗi thân máy cắt cỏ được tiếp điện từ dây đất, trong khi lơ lửng trên băng tải và một dòng điện dương nhẹ chạy qua hồ chứa hơn 60.000 lít sơn. Sơn mơ cho biết, sơn sẽ được hút vào kim loại và phủ kính trên các bộ phận và bám rất đều và rất hiệu quả. Một nhân viên với bản ghi chép sẽ rảo qua khu vực sơn ghi chú kỹ càng, với vẻ thẳng nhiên đặc trưng Sâm mơ giải thích, quá trình sơn được kiểm soát chặt chẽ, quá trình này được kiểm tra từng giờ với 115 tham số, từ tốc độ của băng tải cho tới nhiệt độ của lò sấy, cho tới độ pH của chiếc máy cắt cỏ được sơn đúng cấp độ khoáng, thậm chí không đổi màu theo thông số được kiểm soát theo quy trình. Những bộ phận từ những hãng cung ứng có lịch sử không được 100% hoàn hảo sẽ được cô lập ở một khu vực tạm thời chờ kiểm tra, những bộ phận từ những hãng cung ứng có lịch sử zero kiếm khuyết sẽ đi thẳng đến nơi cần đến. Trên dây chuyền lắp ráp nơi cho ra đời những chiếc máy cắt cỏ tự hành đẩy tay, một trong số 28 công nhân đang làm ca ngày là Trevor Chadwick. Một công nhân 15 năm kỳ cựu ở cơ sở nâu, công việc của Chadwick là thẩm định, anh sẽ lấy ngẫu nhiên một chiếc máy cắt cỏ từ cả chục chiếc đang rời dây chuyền và đối chiếu chiếc máy này theo 54 mục tiêu chất lượng, ghi nhận mọi thứ từ độ nghiêng của lưỡi dao cho tới việc dán chính xác tấm đề can mang nhãn hiệu Snapper. Trong một ca làm việc 8 giờ, Jackie sẽ thẩm định mười hai lần. Hôm nay có tám chiếc máy cắt cỏ hoàn hảo trong số mười hai chiếc. Bốn chiếc có trục trặc nhỏ, nhãn hiệu dán vào thân máy không bằng phẳng. Jackie cho biết, nhưng tôi nghĩ vấn đề đã được giải quyết. Ở đàng kia, nơi những chiếc máy cắt cỏ loại cưỡi lên trên, đang đi đến cuối cuộc hành trình, hai công nhân đứng ở hai đầu dây chuyền và từng chiếc máy một dừng lại giữa hai người. Họ sử dụng các thiết bị đo bằng laser cho máy tính điều khiển để điều chỉnh chính xác độ cao của bàn cắt trong từng chiếc máy cắt cỏ. Sommer nói mục tiêu của chiếc máy cắt cỏ là gì là cắt cỏ nếu anh cắt cỏ thì cỏ phải thật thắng từ trạm điều chỉnh này từng chiếc máy đi tới điểm dừng cuối cùng của dây chuyền trước khi đi lên xe tải ở đây một người mang đồ bảo hộ che tay phun xăng vào bình xăng và bơm dầu vào khoang chứa tay quay giật dây khởi động và cho cỗ máy bừng sống anh ta chạy hết thử các số kiểm tra mọi tốc độ hiệu năng hoạt động và độ vững chắc của ghế ngồi động cơ chỉ được bơm đủ xăng để mồi thử nếu chiếc máy cắt cỏ vượt qua hết các kiểm tra này Xăng dầu thừa sẽ được hút sạch hết, và chiếc máy mới được đóng thùng. Trong khi Summer theo dõi, một chiếc máy cát cỏ loại cưỡi lên trên, phải giật hai lần mới nổ và chào đời với một tiếng gầm cừ khàn đục. Trong nháy mắt, chuyên viên kiểm tra tắt máy ngay. Anh có nghe tiếng máy nổ làm sao không? Summer hỏi ngay, nổ không ngon không đạt yêu cầu. Chiếc máy ấy bị loại ra, để kiểm tra và điều chỉnh lại nếu được. Hãng Snapper khởi động nóng, và kiểm tra từng chiếc máy cát cỏ loại cưỡi lên trên. Trước khi rời, Donald Sommer nói, nếu không làm thế, thì một khách hàng nào đó có thể sẽ mua trúng cái máy đó. Nhà máy Snapper bắt đầu sản xuất kiểu máy này từ năm 41, từ một chi nhánh của một doanh nghiệp làm lưỡi cơ ra đời năm 1894. Snapper bây giờ có mặt bằng sản xuất rộng hơn, 46000 m vuông nằm dưới một mái nhà. Trong khu vực nhà máy gần các văn phòng nhất là một đội hình các kiểu máy Snapper đời xưa, được dân dây bảo vệ. Chiếc máy lâu đời nhất có hình thù giống chiếc đầu và cổ của một con rùa hung tần, gắn nghệ phía trước bàn cắt. Công ty này vẫn sản xuất trữ hàng và phân phối các phụ tùng cho những kiểu máy cắt cỏ của 20 năm trước. Từ website của hãng Snapper, ta có thể tải về toàn văn những sách hướng dẫn sử dụng các kiểu máy Snapper từ thời 1951 trở đi. Bản thân nhà máy này cũng không trang trí gì và có vẻ cũ kỹ, nhưng cũ kỹ theo nghĩa vững bền và được sử dụng thường xuyên, trong nó chẳng có vẻ gì mệt mỏi, quan trọng hơn chẳng có vẻ gì ủy mị ở nhà máy này nó có mặt ở đây không phải vì ý thức lệch lạc về lòng trung thành kinh tế đối với nền sản xuất mỹ nó ở đây vì nó sản xuất những chiếc máy cắt cỏ snapper chất lượng với giá cạnh tranh thậm chí để cạnh tranh bên ngoài đấu trường của các tập đoàn siêu thị sâm mơ hiểu rằng việc tập trung không ngừng vào tính hiệu quả cũng quan trọng chẳng kém tập trung vào chất lượng trong khu vực hai tầng lầu của nhà máy nơi những chiếc máy ép khổng lồ dập những tấm kim loại thành các bộ phận của máy cắt cỏ chiếc máy ép một tấn Đang được tháo dỡ ra, các phụ tùng và những mối dây nhờ thòi ra, như thế nó bị mổ bụng. Đó là một cỗ máy đã cũ hàng chục năm, nhưng các chuyên viên của Snapper đang làm việc với hạng sản rất để lắp các bộ phận điều khiển điện tử mới vào chiếc máy này. Khi nó hoạt động trở lại, nó sẽ dập ra các bộ phận máy cắt cỏ nhanh hơn từ 25 đến 30%. Gần khu vực máy dập là khu vực máy tiện. Khác với nhiều công ty, Snapper không đơn thuần lắp ráp những chiếc máy cắt cỏ của nó, từ các thành phần do những công ty khác làm ra. Nó thực sự sản xuất ra những chiếc máy cắt cỏ. Nó mua những đĩa thép lớn hơn lòng bàn tay, và dùng các thiết bị chính xác để tiện trăng cho các bánh xe truyền động. Đó là một quy trình kiểm soát chất lượng cao, Summer vừa nói vừa nhấc một bánh trăng lên. Cái này dễ hỏng hóc và sẽ gây phí tổn cao cho khách hàng lẫn công bảo hành của chúng tôi. Nếu anh tái máy với nó, trong một khu vực tiện, một chuyên viên cầm những que thép dài, cắt theo những đồ dài phù hợp, rồi cho vào máy tiện cho thương lại, và bắt răng xoáy ở cả hai đầu, những thanh thép này trở thành các trục quay để nối động cơ với lưỡi dao cắt. Muốn sản xuất những phụ tùng này phải có nghề, Summer vừa nói vừa lặn lẽ gật đầu, chào người vận hành máy tiện, chúng tôi năm ngoái đã thử xem bên Trung Quốc chào giá gia công những trục quay này. Cũng tính chuyện thuê ngoài chứ, có ngu mới không tính, nhưng chúng tôi sản xuất ở đây rẻ hơn là chi phí sản xuất bên đó, và trở về gộp lại. Chúng tôi làm tại chỗ luôn, nhưng anh phải tự sao mình với thế giới, chắc chắn là không có tường rào nào bao quanh bang. Cơ sở này, Cho dù không bán hàng ở Walmart, một công ty như Snapper cũng phải cạnh tranh với Walmart về mặt tâm lý, phải luôn giữ cho được mức tranh lệch giá hợp lý giữa những chiếc máy cắt cỏ hàng chợ và những chiếc máy cắt cỏ hàng hiệu. Nếu không, miếng bánh thị trường tiềm năng của nó sẽ ngày càng nhỏ. Nhiều cải tiến sản xuất ngoạn mục của Snapper trong thập niên vừa qua, thực tế hầu như đã làm đúng theo bài bản của Walmart. Mười năm trước, gần như cùng lúc, Summer nắm quyền điều hành hãng Snapper có năm mươi hai nhà phân phối khu vực. Việc giao máy cắt cỏ cho các đại lý là một tiến trình hai bước lủng củng. Snapper bây giờ không sử dụng các nhà phân phối theo khu vực nữa. Công ty này bây giờ tự điều hành bốn nhà kho khu vực riêng, và bán hàng trực tiếp cho 10.000 đại lý độc lập. Mười năm trước, một phần vì sự phức tạp của hệ thống phân phối trung gian, Snapper phải ôm một lượng hàng tồn kho khổng lồ. Nó chi tiền để sản xuất và vận chuyển hàng ngàn chiếc máy cắt cỏ, trị giá hàng chục triệu đô la, mà không hề biết khi nào số máy này mới bán được. Rất nhiều sản phẩm nằm y giữa chặng đường từ nhà máy đến bãi cỏ. Giờ đây, Snapper không ngừng cố gắng tinh chỉnh số lượng mấy các cỏ nằm trong các nhà kho. Các chuyên viên kế hoạch đã nghĩ ra một cấp độ tồn kho lý tưởng cho mọi kiểu máy. Cho từng khu vực của nước Mỹ, dựa theo những yếu tố như nhu cầu trong lịch sử và thời tiết, mục tiêu là làm sao đảm bảo cho mọi khách hàng có thể mua được chiếc máy họ cần, trong khi sản xuất ra số lượng máy thấp đến mức tuyệt đối. Một chiếc máy làm thừa ra chỉ phí phạm công sức và tiền bạc. Ngày nay, một hệ thống máy tính duy nhất điều hành toàn bộ công ty, nhờ thế việc mua hàng tiếp thị, lập kế hoạch và phân tích càng hiệu quả hơn, Summer nói. Mười năm trước, mỗi phòng ban trong công ty chạy một hệ thống máy tính riêng. Công nghệ được ứng dụng vào nơi nào hợp lý, những máy hàng điều khiển bằng robot bây giờ, xử lý mọi tác phụ hàng thông thường cho mọi chiếc máy cắt cỏ Snapper. Sản lượng của một công nhân hàng thuê về cơ bản đã tăng gấp đôi vì chỉ cần một người vừa điều khiển robot, vừa bóc dỡ các bộ phận máy cắt cỏ. Robot luôn luôn làm việc hàng, Summer nói, nó không bao giờ ngừng lại để bốc dỡ các phụ tùng, người công nhân sẽ bốc dỡ các bộ phận trong khi robot cứ hàng. Cả người lẫn robot không bao giờ trễ một nhịp. Mười năm trước, không hề có robot nào ở nhà máy này. Nhà máy này không chỉ có năng suất cao hơn, 650 người làm ra số lượng sản phẩm nhiều hơn 50% so với 1.200 người ngày trước, mà nhân sự ở đây còn tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng hơn. Mười năm trước Donald cho ra 40 kiểu thiết bị chạy điện khác nhau. Năm 2006 nó tạo ra 145 model khác biệt, một model không có trong danh mục là loại máy cắt cỏ rẻ tiền. Chúng tôi không hề ham muốn hay có kế hoạch gì với loại máy cắt cỏ 99 đô la, Summer nói. Nhà máy này cũng không sợ nguy cơ bị cạnh tranh bởi Trung Quốc, Summer cho biết, phí tổn lao động chiếm không tới 10% giá thành của mỗi chiếc máy cắt cỏ. Trong nhiều lĩnh vực sản xuất của Mỹ, như ngành dệt may, tỷ lệ đó lại đảo ngược với công lao động, phần lớn hơn cả phí tổn của chính vải sợi. Cho dù Snapper có thể cắt giảm hai phần ba chi phí lao động nếu chuyện sản xuất ra nước ngoài thì cũng chỉ tiết kiệm được 7% giá thành, nhưng rồi lại phải tốn chi phí vận chuyển bằng đường biển về Mỹ và từ hải cảng phân phối về các đại lý. Hàng đi theo đường biển rất chậm, Sơn Mơ nói, nếu chuyện kinh doanh bỗng tăng lên, chẳng hạn như mưa bỗng rơi nhiều ở miền Trung tây giữa mùa xuân và cỏ mọc nhanh hơn thì hàng của tôi bán chạy như tôm tươi, chuyện sản xuất ra nước ngoài không thể nào chỉ mua thế được như chúng tôi tự làm đâu. Trong một nhà máy nơi chất lượng và hiệu quả của từng công nhân sản xuất, được ghi nhận từng giờ, có một giới hạn tinh tế giữa việc điều hành một nơi, như một cỗ máy ngon trớn, và việc điều hành một nơi xăm rách tuân lệnh. Nhà máy Dono chẳng có gì cuồng nhiệt, mà chỉ tập trung, không một người nào ngồi không. Trong hai giờ đi thăm nhà máy, hàng chục công nhân gật đầu chào Summer mơ, nhưng không một ai ngừng tay làm việc để trò chuyện với ông. Trong mùa xuân và mùa hè, nhà máy trả lương cho các công nhân dây chuyền sản xuất đi cắt cỏ, họ làm việc theo từng ca bốn giờ và họ làm quen với chính những chiếc máy cắt cỏ họ sản xuất ra để hiểu được kinh nghiệm sử dụng sản phẩm họ đi cắt cỏ cho các tổ chức phi lợi nhuận vòng quanh donald anh có thể làm việc ở đây suốt ngày dài rồi trở về nhảy lên chiếc máy cắt cỏ ở vườn nhà mình summer nói chúng tôi tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh và bán trực tiếp cho người tiêu dùng đây chính là phần thưởng cho những ai làm việc ở đây tôi yêu công ty này mọi người ở đây đều tự hào với những gì chúng tôi đang làm và e rằng tôi không hiểu hết ý summer nói thêm Chúng tôi đặt niềm tin vào việc quan tâm tối đa đến chi tiết, và những gì có thể đo lường được. Khi anh làm ra một sản phẩm hảo hoàng, nếu anh không kiểm soát chất lượng và độ bền, anh chẳng có gì cả. Simway ơi cho biết, cái ngày ông tới Bento Viller, bang Arkansas, để báo với Walmart là ông sẽ rút hết các máy cắt cá cỏ ra khỏi hệ thống siêu thị này, chính là một trong những ngày thích thú nhất của đời tôi. Hàng chục ngàn các nhà quản trị, hàng năm hành hương đến miền Tây Bắc Arkansas này, để ve vãn Walmart. Để đề trình bất cứ lý lẽ dữ liệu, mẫu hàng, bài thuyết trình và sức mạnh thuyết phục đơn thuần, tôi hy vọng kiếm được một đơn đặt hàng từ Walmart, hay tăng được số lượng của đơn hàng hiện có. Hầu như bất kể anh bán thứ gì, lực hấp dẫn của ngưỡng cửa 3811 US của Walmart đã bắt khả kháng cự. Rất ít người bay tới phi trường khu vực Tây Bắc Arkansas nghĩ đến chuyện nói không với Walmart, hay không hợp tác nữa, hầu như không một người nào từng nói ra kinh nghiệm đó. Vào khoảng thời gian công ty Simlicity của Weyer mua lại hãng Snapper vào mùa thu 2002, Weyer đã xác định rằng, việc tiếp tục bán mấy cắt cỏ Snapper trong các siêu thị Walmart là không phù hợp với chiến lược của chúng tôi và tôi cảm thấy mình cần phải ghé thăm họ, để cho họ biết tại sao chúng tôi sẽ ngưng bán hàng. Từ quan điểm riêng, Weyer cho biết, có lẽ tôi là người ủng hộ Walmart, chắc chắn tôi không chống đối Walmart. Tôi tin rằng Walmart đã đem lại lợi ích lớn cho đất nước này, trong nhiều phương diện, họ bán ra nhiều sản phẩm tốt hợp lý với giá rất hấp dẫn và họ đã tổ chức tốt toàn bộ hệ thống phân phối một cách tuyệt vời, và trên đường phát triển thì họ đã đẩy một số người ra khỏi cuộc chơi, mà những người đó lẽ ra không đáng bị cư xử như thế. Khi cân nhắc mối quan hệ của Snapper với Walmart, Weir có hai lợi thế riêng, thứ nhất, ông có phương thức khác để đưa máy cắt cỏ đến tay người tiêu dùng, kênh đại lý độc lập, tuy phức tạp hơn, nhưng lại hiệu quả hơn cả Walmart, và Weir có lòng can trường và tầm nhìn xa, để thấy rõ chuyện làm ăn với Walmart sẽ đưa ông tới đâu, không phải trong năm thứ ba hay thứ tư mà là năm mười năm sau nữa snapper đã tới ngưỡng mà chất lượng sản phẩm có thể phải giảm bớt đi để đáp ứng đòi hỏi giá bán lẻ của Walmart, dường như đó là một hệ quả hợp lý hiển nhiên áp lực không ngừng giảm giá bán lẻ các mặt hàng phải sản xuất mới có sau nhiều năm rốt cuộc phải dẫn tới những thứ nguyên liệu rẻ tiền hay giảm bớt tính năng sản phẩm và mức lợi nhuận ngày càng mỏng chín đến mức cầm hơi thế mà chẳng hề nghe bất kỳ nhà cung ứng nào của Walmart từng xác nhận rằng áp lực của Walmart đã làm giảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm nào Về phần mình, quay ớ đến Brentoviller với sự hiểu biết vững vàng về các giá trị của Snapper, các động lực của ngành kinh doanh máy các cỏ. Các nhu cầu của những doanh nghiệp đã bán 80% sản phẩm của ông, các nhu cầu của khách hàng Snapper và các nhu cầu của khách hàng Walmart. Ông không ló mắt trước số máy các cỏ trị giá hàng chục triệu đô. Mà Walmart đang bán hay có thể bán cho Snapper, ông không ảo tưởng rằng mình có khả năng tới thẳng Brentoviller và đánh bại Walmart bằng chính trò chơi ép giá của Walmart để bằng cách nào đó cưỡng lại áp lực hạ giá bán sản phẩm. Ông không tưởng tượng là mình có thể chấp nhận bán hàng, bây giờ còn lời lỗ tính sau. Jim Weill tin rằng, sức khỏe của Snapper, quả thật hẳn này là kẻ sống rất lâu dài, đòi hỏi nó chấm dứt làm ăn với Walmart. Và thế là tháng 10 năm 2002, cùng với một cộng sự. Weill hẹn gặp phó chủ tịch phụ trách mua hàng chủng lại sản phẩm ngoài trời của Walmart. Thẳng bộ chuyến viếng thăm tổng văn phòng Walmart là một kinh nghiệm lớn lao, Weill nói. Đúng là một chuyến hành hương tới trung tâm của vũ trụ bán lẻ, đường xá đông nghẹt, anh phải lái xe vòng vòng chờ bãi đầu xe trống chỗ, anh phải theo dõi những ai sắp ra đi, để chiếm ngay chỗ trống vừa ló ra, rồi anh vào trong tòa nhà, đăng ký cuộc hẹn, họ sẽ cho anh một tấm thẻ đeo vào, rồi anh ngồi chờ trực trên những băng ghế dài, cùng với những kẻ bán sông khác, cơ gã ngồi chờ, với những chiếc nịt ngực đàn bàn, bắt lên vai. Theo lệ thường, những cuộc gặp gỡ vì các chuyên viên mua hàng của Walmart và những người từ các công ty cung cấp hàng diễn ra trong những phòng họp huyền thoại, dọc theo hành lang phía ngoài khu tiền sảnh. Những căn phòng nhỏ này giản dị tới mức trơ trụi, một cái bàn với bốn cái ghế, và thời gian 30 phút để anh nêu vấn đề, bất cứ vấn đề gì. Weyer nói, cũng chẳng khác gì học sinh đi gặp ông hiệu trưởng. Theo lời Weyer, trong trường hợp này, cả ông ta lẫn các nhà quản lý của Walmart đều có cảm giác rằng đây sẽ là một cuộc gặp quan trọng, cho nên Weyer và người cộng sự được xếp lịch gặp vị phó chủ tịch trong văn phòng của ông này. Khi đến lượt anh, họ đẩy anh qua khâu kiểm tra an ninh cứ như lỡ sân bay vậy. Weyer nói, họ kiểm tra máy tính của anh xem có virus không, họ khám túi sách của anh. Chúng tôi băng qua dãy phòng nhỏ và tiến vào chính điện bên trong, văn phòng, phòng của vị phó chủ tịch. Văn phòng, phòng này nhỏ nhưng chấp nhận được, vị phó chủ tịch có một bàn làm việc với một chiếc ghế, một chiếc bàn lớn sau lưng, và một khu vực tiếp khách riêng dành cho những người như Weyer. Tôi không bao giờ quên được khu vực tiếp khách ấy lại dành cho chúng tôi, Weyer nói, đó chỉ là mấy chiếc ghế xếp loại ngồi bãi cỏ mà những người chào hàng khác đã bỏ lại làm hàng mẫu văn phòng của vị phó chủ tịch được trang bị một chiếc ghế xếp và một chiếc ghế nệm giả cổ thế là ông tổng giám đốc điều hành tập đoàn simly city áo vét nghiêm chỉnh đành phải ngồi trên chiếc ghế nệm đó là một khoảnh khắc quanh mắt không thể đưa vào kịch bản hay có lẽ tưởng tượng nổi một vị phó chủ tịch chịu trách nhiệm với hàng tỷ đô la giá trị kinh doanh của công ty lớn nhất lịch sử là để cho khách của mình ngồi trên những chiếc ghế phế thải không đồng bộ mà rõ ràng là quanh mắt chẳng hề mất tiền mua Cuộc họp bắt đầu bằng việc vị phó chủ tịch ấy cho biết rõ ràng là tập đoàn Lower sẽ xây dựng ngành hàng thiết bị điện ngoài trời. Với thương hiệu Cukadex và tập đoàn Home Depot cũng làm thế với thương hiệu John G. ơi kể, Walmart cũng muốn chọn Snapper để xây dựng ngành hàng thiết bị điện ngoài trời. Chúng tôi có sẵn sàng khuế trương mạnh không? Vị phó chủ tịch đang những lúng lẳng một điều cám dỗ thậm chí còn lớn hơn. Hãy liên kết với Walmart và đối đầu với Lower, lẫn Home Depot. Hãy bán thật nhiều máy cắt cỏ. Thoát mồ hôi, Queo gần nín thở trình bày quan điểm của mình. Sau 3 năm, Napper bán hàng thông qua hệ thống mắt và giá giảm dần hàng năm. Napper hiện đang cung ứng hàng với giá hầu như không còn có lãi nữa. Queo nói, nếu năm tới chúng tôi tiếp tục làm theo những gì ông muốn tôi sẽ lỗ, tôi vẫn có thể chịu lỗ mà không dẹp tiệm. Chúng tôi vẫn có thể phân phối hàng qua kênh đại lý độc lập, và 80% doanh thu của chúng tôi là từ kênh này, nhưng tôi không thể đạt các đại lý vào tình huống cạnh tranh bất lợi với giá bán của Walmart, nếu tôi làm thế, tôi sẽ mất hết tất cả. Guayơ cho biết, cuộc họp này vẫn giữ nguyên tính văn minh từ đầu đến cuối. Họ không làm ở Mỹ nhưng cũng không hạ mình. Tôi phải khen là họ rất chuyên nghiệp. Vị phó chủ tịch không ngừng tranh luận và vạch ra chiến lược hợp tác với Guayơ, đề nghị Snapper tìm nhà sản xuất có chi phí thấp hơn, đề nghị sản xuất một dòng sản phẩm riêng cho Walmart với thương hiệu Snapper, giống như hãng quần jean Levi's đã làm. Câu trả lời của tôi là chúng tôi sẽ xem xét đề nghị này. Quay ơi kể lại, lý do tôi trả lời thế là vì đó là một đề nghị hợp lẽ về phía Walmart, nhưng trong thâm tâm tôi biết tôi sẽ đi theo hướng nào, và thế là hết, chọn điều cuối cùng vẫn là chúng tôi sẽ không cung cấp hàng cho Walmart nữa. Quyết định của quay ơi không hề đột ngột. Ngoài trời chuyện Snapper, ngay tức khắc sụt giảm mất 20% tổng doanh thu, nhưng khi tôi cho các đại lý biết rằng họ sẽ không còn thấy mấy các cỏ Snapper ở Walmart nữa thì tất cả đều hài lòng với quyết định này, và tôi nghĩ rằng tôi đã vực dậy được chuyện làm ăn. Nhờ chinh phục được tình cảm của các đại lý, hãng Napper đã sắp nhập thành công vào tập đoàn Simplicity mà Quayer là tổng giám đốc điều hành. Và ông Kim luôn trước tổng giám đốc điều hành của Napper năm 2004, bản thân Simplicity lại được tập đoàn và Tratton mua lại. Chính và Tratton lại là nơi Quayer xây dựng sự nghiệp trước đây. Quayer vẫn tiếp tục làm tổng giám đốc của Simplicity và Napper sau đó, cho đến cuối mùa hè năm 2005, khi ông tự chức để gia nhập công ty Phobel và Company. Nhưng việc kinh doanh lại diễn ra chuyện hài hước, khiến những kẻ khôn ngoan không bao giờ coi thường tầm với của Walmart. Công ty mẹ của Naptor bây giờ, lại có một khách hàng lớn, dù không trực tiếp và đó chính là Walmart. Nhiều kiểu máy cắt cỏ ngày nay bày bán ở Walmart, lại mang những động cơ sản xuất bởi bít và tra tinh. Một thời gian sau chuyến viếng thăm Bentonville của Weir, Simley City lặng lẽ rút khỏi Walmart, công ty này làm một chiến dịch quảng cáo trên các tạp chí thương mại, tuyên bố nó sẽ làm những sản phẩm phù hợp với mọi nơi ngoài trừ siêu thị ở đâu nâu ngày nay chuyện làm ăn vẫn thoát đạt. shannon summer đã có kế hoạch tăng thêm dây chuyền sản xuất thứ hai cho cả hai loại máy cắt cỏ đẩy tay và cưỡi lên trên nguy cơ nghiêm trọng trong chiến lược của wire là các đại lý độc lập có đủ sức vượt qua mọi áp lực tương tự từ các tập đoàn siêu thị hay không đó là một câu hỏi chính đáng và mối lo âu chính đáng wire nói tôi nghĩ là chúng tôi cũng có phần trách nhiệm trong đó là một nhà cung cấp chính Napper có thể tiếp tục cung cấp cho các đại lý những sản phẩm tốt và khác biệt với những thứ bày bán ở Walmart hay không. Một cách để cạnh tranh với Walmart, không phải cạnh tranh đối đầu mà là song song, chính là cạnh tranh theo chủng loại hàng. Quay ơi nêu phí chủ, là hai tập đoàn bán lẻ chuyên về hàng điện tử là Best Buy và City. hai tập đoàn này vẫn thành công, bất chấp những nỗ lực của Walmart muốn thống trị ngành hàng này, nhưng một khi Walmart quyết tâm làm chủ một lĩnh vực kinh doanh, thì rất khó cho các đại lý độc lập hàng chuyên dùng, dù đại lý này có lớn đến mấy cạnh tranh lại hãng đồ chơi toy us và cả chục chuỗi siêu thị đã tàn héo về sự cạnh tranh rất hiệu quả của walmart để hỗ trợ các đại lý độc lập wayer đã làm nhiều cuộc thuyết trình về cách qua mặt các tập đoàn siêu thị bán lẻ những lời khuyên của wayer bao gồm những điều hiển nhiên hiểu rõ sản phẩm của mình trưng bày tốt có đội ngũ nhân viên bán hàng thân thiện lẫn không hiển nhiên có nhà vệ sinh sạch sẽ một cách khác để cạnh tranh với walmart ngay cả trong thị trường đại chúng là tập trung vào những yếu tố khác không phải giá cả Thiết kế thời trang, chất lượng, dấu ấn, cảm giác của kinh nghiệm mua sắm, đó là phương án của Tiger, tập đoàn siêu thị đối thủ sắc sảo nhất của Walmart và của Whole Foods, tập đoàn bán lẻ thực phẩm, đó là chiến lược với những thị trường nhỏ hơn, đối tượng khách hàng hẹp hơn, nhưng đó cũng là chiến lược giúp các hãng nhỏ cơ động linh hoạt hơn chính ông khổng lồ Walmart cộng cành nữa. Thực tế sự thành công của Target và Whole Foods cho thấy sức mạnh của chất lượng, ngay cả khi cạnh tranh chống lại với giá rẻ, Walmart luôn đảm bảo rằng giá cả là quan trọng thì Target và Hollywood lại tạo ra ấn tượng của một siêu thị, và hãng bán lẻ có đẳng cấp cao hơn. Dựa vậy, chuyện cạnh tranh về giá rốt cuộc trở thành chuyện thường ngày đối với Walmart, với các hãng cung ứng và với người mua sắm, còn cạnh tranh về chất lượng thiết kế hay ấn tượng sẽ đem lại nhiều vui thú hơn và nhiều lợi nhuận hơn. Tất nhiên, Snapper không phải là một hãng bán lẻ, sự cạnh tranh của nó với Walmart là gián tiếp. Snapper cần phải giúp các đại lý độc lập của mình tăng tính cạnh tranh, nhưng Snapper không hề mệt mỏi trong việc nâng cao tính hiệu quả giảm phía tổn và tăng cường cải tiến như thế nó vẫn đang cung ứng hàng cho Walmart, bởi vì nó cần phải giữ cho khách hàng của mình không bị cuốn hút về phía Walmart. YR đã quyết tâm dẫn dắt hãng Napper theo hướng tập trung vào chất lượng, và thông qua chất lượng tạo thành dấu ấn. Không phải chiếc ô tô nào cũng là hàng phổ thông như Honda, Accord hay Toyota Camry, vẫn có thị trường kinh doanh đủ rộng cho những chiếc xe cao cấp như Audi hay Lexus. YR hy vọng rằng, về máy các cọ cũng thế, dù về điều đáng kể nhất là hướng Walmart lại lan tỏa tới mức. Đã định hình môi trường trao đổi chất cho cả những công ty cố tình không làm ăn với Walmart. Và sức mạnh lẫn sức biến rũ của Walmart lại lớn tới mức ngay cả Sim Quay-ơ, người nói không với Walmart, người thấu hiểu mọi lý lẽ để đề ra quyết định đúng đắn, ngay cả Sim Quay-ơ cũng không phải là không vương vấn hộ nghi. Quay-ơ nói, khi tôi xuống một, tấm bia của tôi có thể khắc hàng chữ. Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của vị tổng giám đốc ngu nhất trần đời, người đã quyết định không bán hàng cho Walmart.